Kiều hãnh và định kiến chương 11 Sau bữa ăn tối, Elizabeth chạy lên phòng chị mình Chuẩn bị áo ấm cho cô, đưa cô ra phòng khách Hai người phụ nữ chủ nhà đón tiếp họ với nhiều lời lẽ bày tỏ niềm vui Trong vòng một giờ trước khi các ông xuất hiện Elizabeth thấy hai người chưa từng dễ chịu như thế Nghệ thuật ăn nói của họ thật tuyệt Họ có thể chuẩn xác mô tả một buổi giải trí Hài hước kể lại một mẩu chuyện Và thoải mái cười đùa với bạn bè của họ Nhưng khi các ông xuất hiện Jane không còn là đối tượng quan trọng Tối mắt của cô Bingley tức thì quay sang Darcy Nói với anh câu gì đấy trước khi anh bước đến Anh chào hỏi cô Bennett Với lời chúc mừng về bệnh tình của cô Ông Hurt cũng khẽ cúi đầu chào cô Và nói ông rất vui Nhưng chỉ riêng Bingley Là các phần dài dòng và nồng ấm anh biểu lộ đầy niềm vui và chăm chú trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên họ nhóm lửa và giữ cho lò sưởi được nóng vì ngại gen bị lạnh. Binley đề nghị cô ngồi kế bên lò sưởi rồi ngồi xuống gần cô không chuyện trò nhiều với những người khác. Elizabeth ngồi ở góc phòng đối diện nhìn khung cảnh trong căn phòng với cả vui mừng. khi họ đã dùng trà xong ông Hirst nhắc cô em vợ về cỗ bài. Nhưng không ai hưởng ứng Cô đã đoán ra rằng Anh Darcy không thích chơi bài Nên từ chối ông Huss Cô phân trần với ông rằng Không ai muốn chơi bài cả Và có vẻ như sự im lặng của họ Minh chứng cho lời nói của cô Vì thế Ông Huss không có việc gì làm Đành phải nằm dài trên một băng ghế sofa mà ngủ Darcy lấy một cuốn sách để đọc Cô Bình Lê cũng thế Còn bà Huss Hay bận rộn mân mê các phòng tay Và nhẫn của mình Thỉnh thoảng góp chuyện với Jane Cô Binh Lây vừa để ý đến Darcy đa đang đọc quyển sách của anh Vừa đọc quyển sách của cô Hoặc hỏi Han vài câu Hoặc nhìn qua trang sách của anh Tuy thế cô không thể gợi chuyện với anh Anh chỉ đáp lại Các câu hỏi của cô rồi đọc tiếp Cuối cùng cô không thấy thú vị Đọc quyển sách mà cô chọn Chỉ vì nó là tập 2 Tiếp theo tập anh đang đọc Cô ngắt dài và nói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 Jack Lee, nhân đây, anh thật sự có ý định tổ chức buổi dạ vũ tại Netherfield Trước khi anh tiến hành, em khuyên anh nên tham khảo ý kiến của những người quanh đây Em có thể nhầm, nhưng em đoán có người trong chúng ta nghĩ dạ vũ là một cực hình thay vì thú vui Anh cố thốt lên Nếu em ám chỉ Darcy, nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể đi ngủ trước khi dạ vũ bắt đầu Buổi dạ vũ đã được quyết định Em sẽ thích dạ vũ nếu tổ chức theo cách khác Thường trong những buổi hội như thế này Có cái gì đấy tẻ nhạt và không chịu nổi Tạo cơ hội trò chuyện với nhau thì hay hơn là khiêu vũ Caroline ạ Em có thể nói là hay hơn nhiều Nhưng như vậy thì không còn là dạ vũ nữa Cô Bingley không trả lời Chỉ một lúc sau Cô đứng dậy và đi vòng quanh vòng Thân hình của cô thật tuyệt Và dáng đi đứng thật đẹp Tất cả để nhắm vào Darcy Nhưng anh chàng vẫn chăm chỉ đọc sách. Trong tuyệt vọng, cô thử khách khác. Quay qua Elizabeth, cô nói. Cô Elizabeth, tôi muốn thuyết phục cô làm theo tôi. Đi vòng quanh phòng, tôi đảm bảo với cô. Như thế thật là dễ chịu sau khi đã ngồi lâu một chỗ. Elizabeth ngạc nhiên, nhưng đồng ý ngay. Cô Bình đã thành công với đối tượng của cô. Anh Darcy đã nhìn lên. Cũng như Elizabeth, Anh tỉnh người ra vì bị lôi kéo Vào cách thức gây chú ý mới mẹ Anh được mời tham dự nhưng từ chối Anh cho biết Anh nghĩ ra chỉ có hai động lực Để cùng nhau đi tới đi lui trong phòng Và nếu anh tham gia Anh sẽ ngáng trở một trong hai động lực Anh ấy có ý gì Cô Bình Lầy rất muốn biết Anh đang nghĩ gì Và hỏi Elizabeth rằng cô có hiểu anh tí gì không Cô trả lời Tôi không hiểu gì cả Nhưng qua đấy Anh có ý nghiêm khắc với chúng ta Nên tốt nhất là anh thất vọng Là không hỏi gì hết Tuy nhiên Cô Bình Lầy không muốn làm anh thất vọng Về việc gì cả Nên khăng khăng yêu cầu anh giải thích Về hai động lực mà anh nghĩ ra Ngay sau khi cô cho phép anh lên tiếng Anh nói Tôi không có ý dấu dứt gì Mà không giải thích Hoặc là hai cô chọn cách này Vì hai cô thân thiết với nhau Và có chuyện bí mật cần bàn bạc với nhau Hoặc là hai cô biết rằng ngoại hình mình trở nên đẹp nhất khi di chuyển Với động lực thứ nhất Tôi không muốn chen vào chuyện riêng tư Với động lực thứ hai Tôi có thể chiêm ngưỡng hai cô tốt hơn Khi tôi ngồi bên lò sưởi Cô Binh Lầy Lê thốt lên Này, anh đã gây cú sốc Tôi chưa từng nghe điều gì kỳ khôi đến thế Chúng tôi có thể phạt anh như thế nào câu nói này Elizabeth nói Không dễ gì Nếu cô chỉ có ý muốn trừng phạt Tất cả chúng ta có thể gây khó chịu cho nhau Hay trừng phạt nhau Cô nên trêu chọc anh ấy Cười cợt anh ấy Cô là người thân thiết, cô biết đấy Lấy danh dự của mình Tôi xin nói mình không biết Xin cô tin rằng sự thân thiết của tôi Không dạy cho tôi làm việc ấy Trêu chọc tinh khí điểm đạp Và sự tỉnh trí à Không, không Tôi nghĩ anh ấy có thể thách thức chúng ta ở điểm này Còn về việc cười cợt Chúng ta không nên tự phô bày ghi cười cợt Mà không có chủ đề Anh Darcy si có thể tự khen mình Elizabeth thốt lên Không nên cười cợt anh Darcy si. Đấy là một lợi điểm hiếm hoi Và tôi hy vọng vẫn mãi hiếm hoi Vì tôi sẽ bị thua thiệt Nếu có nhiều mối quan hệ như thế Tôi rất thích cười cợt Anh nói Cô Bình Lầy đã nâng uy tín của tôi quá cao Cái thông minh nhất Và tốt nhất của đàn ông À không, cái thông minh nhất Và tốt nhất của những hành động của đàn ông Có thể trở nên lỗ bịch Bởi một người cả đời trước tiên Chỉ biết bông đùa Elizabeth trả lời Đúng vậy Có những người như thế Nhưng tôi hy vọng tôi không phải trong số ấy Tôi mong tôi không bao giờ bông đùa điều gì hay đẹp Những điên rồ và vô nghĩa Những bốc đồng và bất nhất Đều khiến tôi lấy làm vui Tôi thú thật Nên tôi kể cợt những điều này khi có thể Nhưng tôi nghĩ anh không có những tố chất ấy Có thể không ai có Nhưng tôi đã học hỏi để tránh những khuyết điểm Thường mộc lộ thành quan niệm Khiến người ta bông đùa Những khuyết điểm như phủ phiếm và kiêu hãnh Vâng Phủ phiếm đúng thật là một khuyết điểm Nhưng kiêu hãnh Khi có đầu óc khá hơn người kiêu hãnh sẽ luôn luôn có chừng mực Elizabeth quay đi để giấu một nụ cười Cô bình Lê nói Tôi nghĩ cô đã xem xét xong anh Darcy Xin cô cho biết kết quả ra sao Theo như anh Đa si nói Tôi hoàn toàn tin rằng Anh không có khuyết điểm Anh đã tự thừa nhận mà không che giấu Đa si nói Không, tôi không có ý khoe khoang như thế Tôi có nhiều khuyết điểm Nhưng tôi mong các khuyết điểm này Không phải là do nhận thức Về tính khí của mình Tôi không dám tự tân bốc Tôi nghĩ hiếm khi tôi chịu quất phục Chắc chắn là quá hiếm Nên tôi không hợp với thiên hạ. Tôi không thể quên những điên rồ và thói xấu của người khác một cách nhanh chóng như tôi muốn Hoặc những gì người khác xúc phạm tôi Tâm tư của tôi không dễ gì bị lay chuyển Có lẽ nên gọi tâm tính của tôi là hay phật ý Một khi cảm nghĩ tốt của tôi đã mất là xem như mất hẳn Elizabeth thốt lên Như thế là một khuyết điểm đấy Thói phật ý không thể xoa dịu được Chính là một sắc thái của tính khí Nhưng anh đã lựa chọn đúng khuyết điểm của anh Tôi thật sự không thể bông đùa, anh được an toàn với tôi. Tôi nghĩ mọi tâm tính đều có một thiên tư cho một thói xấu nào đấy. Mọi khuyết điểm tự nhiên mà ngay cả một nền giáo dục tốt nhất cũng không thể sửa đổi được. Còn khuyết điểm của anh là thiên tư ghét bỏ mọi người. Còn khuyết điểm của cô là cố ý hiểu nhầm họ. Quá chán với cuộc đối thoại mà mình không thể tham dự, cô bình lây Lê thốt lên. Hãy chơi âm nhạc một tí, Luisa cho phép em đánh thức ông hertz bà chị không phản đối Chiếc đàn dương cầm được mở ra và Darcy sau vài khoảnh khắc suy nghĩ không thích gì về việc này anh bắt đầu cảm thấy mối hiểm nguy khi đã để tâm quá nhiều đến Elizabeth